các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À trên ngôi mộ đất, bà già lưng còng từ từ hiện ra, vẫn là cái nụ cười méo xèo xèo. Việt nhìn về bên ấy nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng cười ghê rợn. Bà có phải là bà quách không? Cớ sự làm sao mà lại quấy phá bà con Bọn nhỏ nó có cái tội cái tình gì mà bắt chúng nó Cái gì bà không có tội Là chúng nó Chúng nó hại tao tức tội mà không có tội à Chúng nó xuống lại ăn hiếp cháu tao bây giờ <cười> tao bắt hết chúng nó lại xuống dưới đấy hầu hạ cháu tao hầu hạ cháu bà thiên có thiên đạo địa có địa quy, bà làm vậy thì nghiệp quả gây ra là ảnh hưởng đến cả cháu bà lúc còn sống bà gây nhiều phiền hà đến bà con chòm xóm đến khi chết đi lại vẫn thành ngạ quỷ thì vĩnh viễn không có lối mà luân hồi đâu. Thôi giờ nghe lời ta trả lại hồn vía bà đã lấy đi. Ta hứa ta sẽ đưa cháu của bà lên chùa để ngày ngày nghe tụng kinh mà siêu độ không còn phải vất vưởng khổ đau vong hồn của bà quách gù loáng thoáng trợn mắt bất giác bà lắc đầu không không lão thầy pháp giả lão đừng có không đừng có không dường như bà quách gù đang nổi giận toàn thân của bà bắt đầu bay cao lên Cách khỏi mặt đất đến hơn một mét Móng tay của bà quách gồ bắt đầu mọc dài ra Cây trổi mọi khi bà vẫn cầm trên tay bây giờ tòe ra Mọc ra những mũi nhọn hoắt mà đâm thẳng tới ấy thế nhưng thầy hai cũng rất nhanh Thầy rút từ trong tay nải ra một cái roi Chín khúc Mỗi một khúc roi ấy lại được sâu một đồng tiền cổ Thầy vụt roi đen đét đen đét thẳng xuống dưới đất, vang lên những âm thanh ghê rợn. ở trên cao, bà quách cổ trồm đến, vừa lúc đầu ngọn roi như là có mắt thành một đầu con rắn quấn chặt lấy cây trội của bà quách cổ. hai bên cứ giằng co liên tục như vậy. thầy hai miệng lẩm nhẩm niệm chú, mỗi một câu chú kết thúc, thầy lại điểm lên trên đồng tiền phát ra những âm thanh len ca len keng. bà quách cổ ở bên kia dường như đã lên đến đỉnh điểm của sự điên rồ bà gào rít lên những âm thanh điếc tai dữ tợn việt bấy giờ đứng ở phía xa xa nhìn động tác của thầy phúc hai phúc mà cũng không hiểu gì chỉ biết là trong đêm khuya vang lên những âm thanh ghê rợn lắm một hồi giẳng co bà quách gù đột ngột lôi lại ở phía giữa ngôi mộ bà ta móc thẳng từ dưới đất lên là một bộ xương cốt. Có lẽ chính là xương cốt của bà vậy. Bà lắc mạnh một cái, nhập thẳng vào trong bộ cốt. Bộ cốt lẫn trong hình dáng của bà quách cổ cứ mập mà mập mờ, lúc hư lúc thật. Bà quách cổ rít lên một tiếng trầm đến. Thầy Hai Phúc bị bất ngờ, còn không hiểu đây là cái loại ma quỷ gì. Bị bà quách cổ thúc mạnh trong một cái, ngã lăn ra đất miệng trào máu tươi búi cắt tóc củ tỏi ở trên đầu cũng xóa cả ra thầy bực bội mà quát lớn được lắm nếu như không biết hồi đầu thì bổn đạo sư bắt buộc phải mạnh tay thầy rút từ trong túi ra bảy nén nhang bảy nén nhang chỉ vẩy nhẹ một cái mà tự nhiên bốc lở thành những cái đốm lập lòe thầy vừa đi vòng quanh bà quách cổ nhanh chóng miệng niệm chú những sợi chỉ đỏ lóe lên ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc